Haineble, phần 8 Thứ hai Gladys phải kiểm tra danh sách các vụ mua sắm đặc biệt vào cuối tuần và hệ thống của cô gặp vài trục trặc cần đến sự giúp đỡ của kỹ thuật viên máy tính từ bên kỹ thuật. Ngay cả khi cô đã chắc lọc kỹ càng 2 hay loại vang chính vụ từ 5 nhà bán rượu vang. Giảm xuống chỉ còn hai nguồn cung cấp ghen ngọng Mỹ và 5 nhà bán tạp phẩm đặc biệt. Danh sách mua bán vẫn dài dằng dặt. Cô phải chép tay lại những trao đổi với từng cửa hàng bán rượu có số trên mạng thông báo. Dựa vào nhận dạng của bác sĩ Letter trong vụ giết thợ săn hưu ở Virginia, Stalin giảm danh sách xuống chỉ còn những đồ mua sắm ở bờ đông ngoại, trừ gan ngỏng Sonoma, tiệm Fauxhall Paris từ chỗ hợp tác. Không hiểu được người của tiệm Veradane 1926 ở Florence nói gì qua điện thoại. Cô phát cho sở tâm sát phòng trường hợp bác sĩ Letter đặt mua nấm cục trắng. Vào cuối quý làm việc thứ hai, ngày 17 tháng 12, Stalin có 12 trường hợp triển vọng cần kiểm tra kỹ hơn. Đó là những lần kết hợp mua sắm bằng thẻ tín dụng. Một người đàn ông đã mua một thùng rượu Petrus và một chiếc xe hơi Jaga dùng động cơ tăng áp. Cả hai đều được trả bằng thẻ tín dụng American Express. Một người nữa đặt hàng một thùng rượu Bartas Monterey và một thùng hào Giron. Stalin chuyển hai vụ này cho cơ quan địa phương để kiểm tra tiếp. Stalin và Eric Pitford làm khác ca nhưng gối lên nhau để lúc nào cũng có người ở văn phòng dự dò bán hàng. Đó là ngày thứ tư mà Pitford tham gia công việc và gã đã tranh thủ đặt phím quay số tự động trên điện thoại. Gã không đặt tên cho các phím khi gã ra ngoài một cà phê, Stalin nhấn phím trên cùng trên điện thoại của gã, đích thân Borgrandler trả lời. Stalin cúp máy và ngồi trong im lặng. đã đến lúc phải về nhà, ngồi trên ghế xoay vòng quanh, cô nhìn triều mến từng vật trong nhà hay bộ. nhưng bàn sách quang, những quyển sách, bàn ăn cho một người, rồi cô tung màn bước ra ngoài. văn phòng Crawford mở cửa và trống không, cái áo len người vợ quá cố đang cho ông treo trên giá trong góc, Stalin vươn tay về phía cái áo, nhưng lại thôi không đụng vào nó. cô quàng áo khoác qua vai. Rồi đi bộ một quảng xa về chỗ đậu xe Cô sẽ không bao giờ nhìn thấy quantico cô nữa Buổi tối ngày 17 tháng 12 chuông cửa nhà Clarice Stalin vang lên Cô thấy xe của cảnh sát tư pháp Đằng sau chiếc Mustang trên lối vào nhà Viên cảnh sát đó là Bobby Người đã đưa cô từ bệnh viện về nhà Sau vụ bắn nhau ở chợ cá Valencia Chào Stalin Chào Bobby, mời vào Tôi rất muốn Nhưng tôi phải nói trước là có một thông báo cần gửi cho cô Mặc kệ đi Vào nhà rồi hãy đưa cho tôi Trong này ấm hơn Bản thông báo ghi tên tổng thanh tra sở tư pháp Trên phần người gửi Yêu cầu cô đến dự phiên xử vào sáng hôm sau Ngày 18 tháng 12 Và lúc 9 giờ sáng tại tòa nhà J. Edgar Hoover Sáng mai cô muốn tôi chở đi không? Stalin lắc đầu Cảm ơn Bobby, Tôi sẽ thử lái xe Anh uống cà phê không? À, không cảm ơn Tôi rất tiếc Stalin Phiên cảnh sát rõ ràng là muốn rời đi Có một quảng im lặng ngợn nghiệu Tay cô trông khá hơn rồi đó Cô chờ tạm biệt khi ông quay trở lại xe Lá thư đơn giản chỉ bảo cô có mặt Mà không đưa ra lý do gì Adelia Mapp cựu binh trong những trận chiến Nội gia sáo thịt cua cục Và là cái gai bên sườn của một đám đầy to rập Ngay lập tức đó một bình trà thảo mộc Đậm đặc nhất của bà ngoại cô Với khả năng tăng cường sự minh mẫn Vốn ghét loại trà này Nhưng Stalin không thể nào thoát được mắt gõ gõ tay lên phần người gửi Viện tổng thanh tra không muốn nói với cậu cái quái gì hết. Nếu văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ của chúng ta có kết tội, hay văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ của bộ tư pháp có gì với cậu, họ sẽ gửi văn bản cho cậu. Họ sẽ phải gửi văn bản thông báo 645 hay 644 với những tội danh ngay trên đó. Và nếu đó là tội hình sự thì cậu sẽ có luật sư, công khai toàn bộ mọi thứ mà lũ lừa đảo có, phải không? Hoàn toàn chính xác. Vậy thì giấy kiểu như vậy, cậu chỉ được biết trước có chút xíu. Tổng thanh tra là kẻ dính dáng tới chính trị, ông ta có thể nhận những bất kỳ vụ nào. Ông ta đã nhận vụ này Vì Grander thúc vào ông ta, gì cũng được, nếu cậu quyết định muốn có một vụ xử với cơ hội công bằng, tôi có mọi số điện thoại. Bây giờ nghe tới nè, Stalin, cậu phải bảo họ là cậu muốn ghi âm. Tổng thanh ra không dùng lời cung có chữ ký. Lonnie sai dù dũng lầy với họ cũng vì chuyện đó. Họ lưu một bản ghi lại những gì cậu nói, và đôi khi nó thay đổi sau khi cậu nói. Cậu không hề được thấy cả bản ghi chép. Khi Stalin gọi cho Greg Stratford, ông nghe như đang ngủ. Tôi không biết đó là gì Stalin. Tôi sẽ hỏi dụng xem sao. Nhưng chắc chắn một điều, đó là ngày mai tôi sẽ ở đó. Buổi sáng, tòa nhà Hoover như một cái lồng bê tông bọc sắc nằm thiểu não dưới nền trời trắng đục. Vào kỷ nguyên của bom xe này, cổng và sân trước hầu như ngày nào cũng đóng và tòa nhà được bao bọc bởi những chiếc xe cũ của cục như một lớp hàng rào ngăn xe tùy tiện. Cảnh sát thủ đô tuân theo một chính sách đơn giản. Ngày này qua ngày khác, viết vé phạt lên vài chiếc xe làm rào trắng. Sắp giấy ngày càng dày và bị gió cuốn xuống đường Một kẻ vô gia cư đang cố là ấm người trên một tấm vị sắt ở vệ đường gọi với Stalin và chia tay ra khi cô đi ngang. Một bên mặt gã lăn màu cam dính từ kháng sinh Betadine ở phòng cấp cứu nào đó. Gã chia ra cái ly sắp mòn. Stalin lấy tiền trong túi, cúi xuống phía luồng hơi ấm hôi hôi để cho hắn hai tờ một đô. Dù cô mọi điều tốt lành. Tôi cần điều đó, chút xíu cũng được. Stalin mua một ly cà phê lớn ở Aubampagne, trên đường 10 bên hông tòa nhà Hoover như cô đã từng làm vô số lần những năm qua. Muốn uống cà phê sau một giấc ngủ chập chờn nhưng lại không muốn phải đi tiểu trong phiên xử. Cô quyết định uống nửa ly. Qua cửa sổ, cô thấy Crawford và bắt kịp ông ở vỉa hè. Ông có muốn chia ly cà phê lớn này không, ông Crawford? Họ sẽ đưa cho tôi một cái ly không nữa. Cô phải loại cà phê đã lọc hết cà rồi không? Tốt hơn là không uống. Không thì tôi sẽ nhây dựng lên mất. Ông nhìn già cả tiều tụy, mũi chảy ra một giọt trong suốt. Họ đứng tách khỏi dòng người đang đổ vào cửa phụ trụ sở chính của FBI tôi không biết cuộc họp này là để làm gì, Stalin ạ không ai trong vụ bắn giết Felicia nào gọi cả. tôi chỉ biết đến thế thôi. tôi sẽ ở bên cô. Stalin đưa cho một tờ khăn giấy, rồi họ bước vào dòng người lũ lượt bắt đầu làm ca ban ngày. Stalin nghĩ các nhân viên văn phòng trông có vẻ bánh bao hơn thường ngày. Lễ kỷ niệm 95 năm FBI. Hôm nay tổng thống Bush sẽ đến nơi chuyện. Crawford nhắc cô mới nhớ ra. có bốn chiếc xe tải vệ tinh của các hãng truyền thông ở bên đường một tổ quay phim từ đài truyền hình WFL đặt ở trên đường quay một thanh niên để kiểu tóc kiểu tỉa đuôi đang nói về micro cầm tay một trợ lý sản xuất ngồi trên nóc xe thấy Stalin và Crawford đi vào đám đông cô ấy kia kìa người mặc cái áo hải quân ấy chúng ta bắt đầu thôi đi nào cả nhóm gây ra một con sóng trong dòng người để chỉ mới quay vào mặt Stalin đang vụ Stalin cô có thể nói gì về vụ điều tra thảm sát ở chợ cá Felicia hay không bản báo cáo đã được ngập chưa cô có phải là người bị kết tội giết năm crawford bỏ nón đi mưa ra vờ như che ánh nắng khỏi mắt rồi xoay sợ để lắp ống kính máy quay trong cảnh khác tổ truyền hình bị chặn lại ở cửa an ninh bọn khốn này đã được mất nước sau khi qua khỏi nhân viên an ninh họ dừng ở tiền sảnh xuống một bên ngoài phủ lên Stalin và crawford những giọt nước nho nhỏ crawford uống một viên thuốc cao bạch quả tăng tuần hoàn não mà không cần nước Stalin tôi nghĩ họ chọn hôm nay bởi có sự kiện đau động là phiên tòa xét xử và lễ kỷ niệm Bất cứ thứ gì họ muốn cũng có thể bị bỏ lỡ. về tại sao lại còn mất nước cho báo chí? Bởi vì không phải ai trong phiên sự này cũng đều nhiệt trí với nhau. Cô còn 10 phút muốn dặm lại phấn rinh buổi hay không? Stalin hiếm khi lên đến tầng 7, tầng dành cho ban điều hành tòa nhà J.S. Gauber. 7 năm về trước, cô và các thành viên cùng khóa tốt nghiệp đã tụ họp ở đó để chứng kiến giám đốc chúc mừng Adela Mae đạt tủ khoa và có lần một trợ lý giám đốc đã cho gọi cô để trao huy chương vô địch đấu súng hả trong văn phòng trời lý giám đốc Noonan sẫm hơn cô tưởng. Trong bầu không khí như một câu lạc bộ với những chiếc ghế da tại phòng họp của ông, có mùi đặc trưng của khói thuốc lá. Cô tự hỏi không biết có phải họ vừa đổ tàn thuốc và làm thoáng khí trước khi cô đến hay không. Khi cô và Crawford bước vào phòng, ba người đàn ông đứng dậy, còn một người thì không. Những người đứng là sếp cũ của Stalin, Kleanperson, từ văn phòng đại diện Washington, điểm dịu hậu. Trợ lý giám đốc đương nhiệm Noonan của FBI do một người đàn ông cao tóc đỏ trong bộ com lê vải lụa thô. Ngồi trên ghế là Paul Krenler của văn phòng tổng thanh tra. Trên cái cổ dài, đầu Krenler quay về phía cô như thể hắn xác định vị trí của cô bằng mùi. Khi đã đối diện với hắn, cô có thể thấy cả hai hòn của hắn. Là thay lại có một viên cảnh sát tư pháp cô không biết là ai đứng ở góc phòng. FBI và nhân viên tư pháp thương ăn mặt chính tề, Nhưng những người này hôm nay chân diện để lên truyền hình. Stalin nhận ra rằng lát nữa họ phải có mặt trong buổi lễ ở dưới nhà với cụ tổng thống Bush. Nếu không thì cô đã bị triệu tập với bộ tư pháp Chứ không phải tòa nhà hư vợ là nhớ mày khi thấy Jacques Crawford Ở bên cạnh Stalin Ông Crawford tôi không nghĩ sự hiện diện của ông Là cần thiết trong cuộc họp này Tôi là quản lý trực tiếp của đặc vụ Stalin Chỗ của tôi là ở đây Tôi không nghĩ vậy Greller nói Hắn quay sang nô Glenn Bajor là xếp trên giấy tờ của cô ta Cô ta chỉ được phân công nhiệm vụ tạm thời với Crawford Tôi nghĩ đặc vụ Stalin nên được thẩm vấn riêng nếu cần thêm thông tin chúng ta có thể yêu cầu trưởng phòng Crawford ở gần chỗ nào mà chúng ta dễ gọi Noonan gật đầu. ở dĩ nhiên là sau khi nghe lời chứng độc lập của đặc vụ Stalin chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến của anh Jack à Jacques, tôi muốn anh ở bên cạnh nếu anh muốn đợi ở phòng đọc trong thư viện hãy làm thế tôi sẽ gọi anh Crawford đứng dậy với Rob Noonan tôi có thể nói ông có thể ra ngoài đó là điều ông có thể làm Renner nói. Newton đứng dậy như làm đây một chút Chừng nào tôi chưa chuyển cho anh Thì đây vẫn là cuộc họp của tôi Anh Renner Jack Anh và tôi biết nhau đã lâu Quý ông từ tư pháp này Tại nhiệm quá sớm Nên không hiểu được chuyện này Anh sẽ được trình bày phần của mình Bây giờ xin hãy ra khỏi chỗ của chúng tôi Và để Stalin từ biện hộ cho chính mình Newton nói Ông nghiêng nhật Renner thì thầm vào tay Khiến mặt hắn đỏ dựng lên Crawford nhìn Stalin Tất cả những gì ông có thể làm Là tuân theo lệnh Cảm ơn đã tới, thưa ngài. Phiên cảnh sát dẫn Rafat ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại phía sau, Stalin thẳng sống lưng lên và một mình đối mặt với đám đàn ông. Bắt đầu từ lúc đó, cuộc họp tiếp tục với sự khẩn trương của một cuộc phẫu thuật chi hồi thế kỷ thứ 18. Niu Ninh là chuyên viên FBI, có thẩm quyền nhất trong phòng. Nhưng tổng thanh tra có thể bác bỏ ông và ngài thanh tra hiện nhiên đã gửi trailer tới làm đại diện toàn quyền của mình. Cô vui lòng tôi giới thiệu được không? Để ghi vào biên bản. Đạt vụ Laris Stalin. Có biên bản đi, giáo đốc nữa này. Tôi rất vui mừng nếu có biên bản. Thế ông không trả lời, cô nói tiếp. Ông có phiền không nếu tôi ghi âm cuộc họp? Cô lấy trong túi sách ra một cái máy ghi âm nhỏ, loại bình hiệu Nagra. Rella lên tiếng. Thông thường những cuộc họp sơ bộ như thế này sẽ được tiến hành ở văn phòng Tổng thanh tra bên Tư pháp. Chúng ta họp ở đây là để tiện cho mọi người Vì hôm nay có lễ kỷ niệm. Nhưng luật của Tổng thanh tra vẫn được áp dụng. Việc này có phần nhạy cảm về mặt ngoại giao nên không được ghi âm. Uh, anh nói cho cô ấy nghe các lời buộc tội đi anh Brenner Đạt vô Stalin Cô bị buộc tội làm lộ thông tin nhạy cảm Trái luật cho một tên tội phạm lưu vong Brenner nói Kiểm soát nét mặt thật cẩn thận Cụ thể là cô bị buộc tội Đăng mẫu quảng cáo này trên hai tờ báo ý Để cảnh báo tên lưu vong Hannibal Letter Biết rằng hắn đang có nguy cơ bị bắt Viên cảnh sát tư pháp Mang tới cho Stalin Một trang báo nhẹ mật của tờ La Nazione. Cô xoay nó sang mé cửa sổ để đọc phần được khoanh tròn A, -a, A. Ron Hãy tự thú tại một cơ quan chính quyền gần nhất Kẻ thù đang ở gần Hannah Cô nghĩ thế nào Không phải tôi làm Tôi chưa thấy cái này bao giờ Vậy cô giải thích thế nào Về chuyện mẫu tin dùng bí danh Hannah Chỉ có bác sĩ Hannibal Letter và cục biết Bí danh mà Letter yêu cầu cô dùng Tôi không biết Ai đã phát hiện ra chuyện này Dịch vụ hồ sở Lenley tình cờ thấy nó Trong lúc dịch bài viết của tờ Lana Gione về Letter. Nếu bí danh là một bí mật trong cục, thì tại sao dịch vụ hồ sơ ở Lê lại nhận ra tờ báo? CIA điều hành dịch vụ hồ sơ. Hãy hỏi họ, ai khiến họ chú ý tới ham nào? Tôi chắc rằng người dịch khá là quen thuộc với án này. Quen thuộc tới mức đó sao? Tôi ngờ lắm. Hãy hỏi hắn ta xem ai đề nghị hắn để chuyện này. Làm sao tôi biết được bác sĩ Lester đã ở Florence? Cô là người đã tìm ra lệnh truy vấn hồ sơ vi cá của Lester từ sở cảnh sát Florence. Lệnh truy vấn có từ vài ngày trước vụ giết bác sĩ. Chúng tôi không biết cô phát hiện nó lúc nào. Nếu không, tại sao sợ cảnh sát Florence lại hỏi về Letter? Lý do gì khiến tôi phải cảnh báo hắn thôi chứ? giám đốc Nolan, tại sao đây lại là vấn đề của tổng thống ra? Tôi sẵn sàng tiến hành kiểm tra nói dối bất cứ lúc nào. Cứ việc đẩy cái máy vào đây đi. À, người ý trình một phản đối ngoại giao dịch mưu toan cảnh báo cho một tên tội phạm được biết đến trong đất nước của họ. Đây là ông Montenegro, từ đại sư quán Ý ông chỉ vào người đàn ông tóc đỏ ngồi cạnh mình. Chào ngay. Và tại sao người ý lại biết được chuyện này? Không phải là từ Langley? Lời phản đối ngoại giao cho chúng tôi quyền quyết định. Ra là nói trước khi Monte Nevro kịp mở lời. Chúng tôi muốn chuyện này được tẩy sạch sẽ để làm thỏa mãn nhà cầm quyền ý, thỏa mãn tôi và Tổng Thanh tra, và chúng tôi muốn ngay lập tức tốt hơn cho tất cả mọi người nếu chúng ta cùng xem xét các sự kiện giữa cô và Baxter Letter có chuyện gì vậy với cô Stalin? Tôi phỏng vấn bác sĩ Lê -tơ nhiều lần theo lệnh của trưởng phòng Crawford. Từ khi bác sĩ Lê -tơ trốn thoát, trong vòng 7 năm, tôi nhận được hai lá thư của hắn. Ông có cả hai lá thư đó rồi. Thật ra chúng tôi có nhiều hơn. Hôm qua chúng tôi chỉ nhận được cái này. Chúng tôi không biết cô đã nhận được gì khác nữa. Ressler nói. Hắn với lấy hộp bìa cứng méo mó đầy con dấu bưu điện ở đằng sau. Ressler làm bộ thích thú ngửi hương từ cái hộp tỏa ra. Hắn trỏ vào địa chỉ người nhận mà không thèm cho Stalin xem gửi tới nhà cô A. Lentin, đặc vụ Ông Montevecro, ông vui lòng nói cho chúng tôi biết những lá thư này là gì? Nhân ngoại giao người ý chỉ vào những món đồ bột giấy lụa mỏng trên tay ông ta có chiếc khuyên bằng sắt lấp lánh. Vâng, đây là các sản phẩm dưỡng da, sáp bơne di Mariale, sản phẩm hàng nổi tiếng của Santa Marina Novella Florence, từ nhà thuốc ở đó và giai loại nước hoa. Đây là những thứ mà người ta tặng nhau khi đang yêu. Những thứ này đã được kiểm tra độc tối về chất kích thích rồi phải không, uh, Clint? Clint Paso trong có vẻ xấu hổ. Ờ, dâng chân. Chúng giờ có gì bất thường cả. Một hoa tăng của tình yêu. Bây giờ chúng ta có một lá thư tình. Rella nói có phần thỏa mãn. Mở một tấm giấy dây mỏng trong hộp, hắn cầm nó lên. Đưa tấm hình vẽ gương mặt Stalin với thân hình một con sư tử có cánh. Hắn xoay mạnh giấy để đọc chữ viết tay của bác sĩ Letter. Stalin, cô có bao giờ nghĩ tại sao lũ người Philistine chẳng hiểu mình hay không? Đó là vì cô là câu trả lời cho câu đố của Samson. Cô là mật ngọt trong sư tử. Nói thế nào hả? hỏi. Ông gửi ý phải tay không trả lời khi nhận thấy Krenler sẽ chẳng bao giờ nghe ra âm điệu trong phép ẩn dụ của bác Latter, Cũng như sẽ chẳng cảm nhận được những điều nó gọi lên rõ mùa một ở bất cứ nơi nào. Ngày tổng anh ra muốn kiểm soát chuyện này vì nó dính dáng tới quốc tế. Nó sẽ đi tới mức nào, các buộc hành chính hay hình sự, thì tùy vào việc chúng tôi sẽ tìm thấy gì trong cuộc thăm dò đang được tiến hành. Nếu nghiêm trọng đến mức hình sự, đặc vụ Stalin, nó sẽ được chuyển cho phòng công liên của bộ tư pháp và phòng công liên sẽ khởi kiện. Cô sẽ được báo trước để chuẩn bị. Giám đốc Nunnan, Nunnan thích một hơi dài và ra phán quyết. Clarence Stalin, tôi yêu cầu cô ghi phép hành chính cho tới khi việc này được giải quyết. Cô phải nộp lại vũ khí và thẻ bi Cô chỉ được vào những nơi công cộng liên bang. Cô sẽ được hộ tống ra khỏi tòa nhà, Vui lòng cho vũ khí và giấy tờ, chưa đặt dự persona. Đi tới chỗ bàn, Stalin nhìn đám đàn ông trong một giây như nhìn những mục tiêu trong một cuộc thi bắn súng. Cô có thể giết cả bốn người bọn họ trước khi bất kỳ người nào kịp rút súng. Một khoảnh khắc qua đi, cô lấy khẩu súng 45 ly ra, nhình chầm chậm vào Kreller, khi thả rơi băng đạn vào tay, đặt nó lên bàn rồi lấy viên đạn ra khỏi lỗ. Kreller chụp nó trên không và nắm chặt tới nỗi khớp tay trắng bệ. Tiếp theo là huy hiệu và thẻ. Cô có súng dự phòng đúng không? Và một khẩu súng săn nữa. Chúng được các trong xe của tôi. Còn các thiết bị chiến thuật khác? Một cái nón bảo hồn và một áo giáp chống nạn. Ông cảnh sát tư pháp. Ông hãy lấy lại những thứ đó khi hộ tống cô Stalin ra xe. Cô có một cái điện thoại di động mã hóa đúng không? Phải. Tray lơ những mày về phía nâu nền. Hãy nập nó đi. Tôi muốn nói về điều. Tôi nghĩ tôi có quyền đó Nếu nên nhìn đồng hồ Được, cứ nói Đây là một cái bẫy Tôi nghĩ Mason Verger đang muốn tự bắt bác sĩ Letter Vì mục đích báo thù cá nhân Tôi nghĩ hắn bắt hụt bác sĩ Letter Florent Tôi nghĩ ông trailer đang bắt tay với Verger Và dùng nỗ lực của FBI Chống lại bác sĩ Letter để làm việc cho Verger Tôi nghĩ Paul Renner thuộc bộ tư pháp Đang kiếm tiền từ việc này Và tôi nghĩ ông ta sẵn sàng hủy diệt tôi Để làm điều đó Trước đây, ông trailer đã đối xử không đúng đắn với tôi Còn hiện giờ, đang hành xử vì thù hằng và tài chính cá nhân. Ngay trong tuần này, ông ta đã gọi tôi là con nhà quê. Trước hội đồng này, tôi thách ông Brenner tham dự kiểm tra nói dối cùng tôi về những vấn đề này. Tôi sẽ hoàn toàn nghe theo các ông. Chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Đạt dụ Stalin, cũng mai là hôm nay cô không thể nói thật. Tôi thề thì ông cũng phải thề. Tôi cảm đoàn với cô nếu chứng cứ thiếu thuyết phục cô được phục hồi nguyên vị không thành kiến. Sau lúc này cô vẫn sẽ nhận lương và được bảo hiểm cùng quyền lợi y tế Kỳ nghĩ hành chính này không phải để trừng phạt cô đặc vụ Stalin Phải dùng nó theo ý của cô đi Thật ra nếu muốn cô có thể dùng kỳ nghĩa này Để lấy hạt đất kia ra khỏi gò má Tôi chắc là y tế Nó không phải là đất Đó là thuốc súng Hèn gì ông không nhận ra Phi cả giác tư pháp đang đợi Tay ông chỉ về phía cô à, Tôi rất tiếc Stalin Cô nhìn ông ta Rồi lại ngó ra chỗ khác Pauler nước chỉ phía cô, Với những người đàn ông khác đợi nhà ngoại giao Montenegro rời khỏi phòng. Pauler bắt đầu thì thầm gì đó, hắn đã chuẩn bị trước. Stalin, cô quá già để Xin lỗi. Đó là một điện Quay lại ở cửa, nhà ngoại giao cao lớn tiến đến chỗ cô. Xin lỗi. Montenegro lặp lại, nhìn vào mặt Renner cho tới khi hắn nhăn nhó quay mặt đi. Tôi rất lấy làm tiếc chuyện này lại xảy đến với cô. Tôi hy vọng cô vô tội. Tôi hứa sẽ thúc ép sở cảnh sát Lauren tìm ra xem incisione, mẫu quảng cáo được trả tiền bằng cách nào ở tờ La Nazione. Nếu cô nghĩ ra điều gì, tôi có thể giúp. Trong tầm ảnh hưởng của tôi ở Ý, đối với tôi và tôi sẽ giúp đến cùng. Montenegro đưa cho cô một tấm danh thiếp cứng nhỏ, có hình chịu nổi và phớt lờ bàn tay chìa ra của Renner khi ông ra khỏi phòng. Đại phong viên đi qua cổng chính nhìn cho buổi lễ kỷ niệm sắp tới, đang tụ tập ở trong sân. Một vài người có vẻ biết phải đợi ai Ông có cần phải giữ cùi trỏ của tôi hay không Stalin hỏi viên cảnh sát tư pháp Ờ không thưa bà tôi không cần Ông nói Và dọn đường cho cô đi qua đám micro Và hàng tá câu hỏi hoàn ra Lần này đám phóng viên hình như biết được sự việc Câu hỏi mà họ hét lên chính là Cô phải cô bị đình chỉ vì vụ Hannibalete hay không Cô có nghĩ sẽ bị kết tội hình sự không Cô có gì để nói về những cáo buộc của người hay không? Trong bãi đầu xe, Stalin nào áo giáp chống đạn, nón bảo hiểm, súng săn và khẩu súng lục dự phòng. Viên cảnh sát tư pháp đứng đợi trong khi cô tháo đạn ra khỏi khẩu súng lục nhỏ và lau bằng vải lem nước dầu. Tôi đã xem cô bán ở quanh thi cô đặc dụng Stalin. Tôi giàu đến dòng tư kết trong cuộc thi giữa các cảnh sát tư pháp. Tôi sẽ lau kỹ khẩu 45 ly của cô trước khi cất đi. Cảm ơn ông. Ông lần chừng sau khi cô đã vào xe. Ông nói gì đó trong tiếng nổ của chiếc Mustang Cô hạ cửa xuống và ông nhắc lại Tôi ghét chuyện xảy ra với cô Cảm ơn ông Tôi rất biết ơn vì câu nói này Một chiếc xe báo chí chuyên dùng để đeo bám Đã đợi ở ngoài cửa bay đầu xe Ta lên nhấn ga để bỏ rơi nó Và bị phạt quá tốc độ cách tòa nhà J. Edgar Hoover Ba hù nhà Phóng viên chụp hình trong khi tuần cảnh thủ đô viết giấy phạt Sau khi cuộc họp kết thúc Trợ lý mới đốc nuôi gọi bàn làm việc Xoa xoa vết hằng của kính trên mũi Việc loại bỏ Stalin chẳng là ông phiền lòng. Ông tin rằng có yếu tố tình cảm trong phụ nữ khiến họ không phù hợp với cục. Nhưng ông đau lòng khi thấy Jack Crawford bị hạn chế. Jack là một trong những gã cừ Có lẽ Jack không nhìn thấu được cô Stalin này. Nhưng mà chuyện đó có thể xảy ra khi mà vợ Jack đã mất. Nếu Ninh đã từng có một tuần lễ không thể rời mắt khỏi một cô gái viết tốc ký hấp dẫn, khiến ông phải đuổi việc cô ta trước khi cô ta gây rắc rối. Nếu Ninh đeo kính vào rồi đi vào thang máy xuống thư viện, ông thấy Jack Crawford ở khu vực đọc sách vô trên ghế dựa đầu vào tường. Ban đầu Noonan thấy ông đang ngủ, mặt Crawford sấm xịt và đầm đều mồ hôi. Ông trợn mắt và há hốc miệng. Zack. Noonan vỗ vai ông rồi sờ vào cái cầm lạnh ngắt. Dòng của Noonan vang lên trong thư viện. Thủ thư, gọi cấp cứu. Crawford được đưa đến bệnh viện của FBI rồi đến bệnh viện chăm sóc tim đặc biệt tưởng niệm Jefferson. Crainler không thể yêu cầu một màn đưa tin tốt hơn thế. Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập FBI được kết hợp với một chuyến tham quan của những phóng viên ở trung tâm xử lý khủng hoảng. Tin tức truyền hình đã tận dụng hết mức cơ hội hiếm có để được vào tòa nhà J. Edgar Hoover. Đại C-SPAN đưa lại phát biểu đầy đủ của cựu tổng thống Bush và của ngài giám đốc trên chương trình trực tiếp. CNN trích dẫn bài diễn văn trên những tích chạy và mạng lưới truyền hình, đăng bản tin buổi tối. Như những kẻ chức sắc luôn phiên nhau lên một phát biểu, trailer đã có những giờ phút của mình. Ông Brenler, có đúng là đặt dụ Clarice Stalin đã bị đình chỉ trong vụ điều trai hay Letter hay không? Tôi nghĩ thật là hấp tấp và không công bằng cho nhân viên đó nếu bình luận về điều ấy ngay lúc này Tôi chỉ nói rằng văn phòng tổng thanh tra đang xem xét vụ letter. Chưa có hình phạt nào với ai? CNN cũng đánh hơi được. Ông Brenler, tin tức phía ấy nói rằng bác sĩ letter có lẽ đã nhận được tin tức không hợp lệ từ phía chính phủ cảnh báo hắn trốn. Có phải đó là lý do đặc Stalin bị đình chỉ hay không? Có phải đó là lý do tại sao văn phòng tổng thanh tra can thiệp vào mà không phải là văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ nội bộ hay không? Tôi không thể bình luận tin tức nước ngoài, Jeff ạ. Tôi có thể nói là văn phòng tổng thanh tra đang điều tra lời cáo buộc cho đến giờ vẫn chưa được chứng minh. Chúng tôi có trách nhiệm đối với nhân viên của chúng tôi cũng như đối với đồng nghiệp nước ngoài. Trello nói, xỉ ngón tay vào không khí như là O'Kennedy. Dụ án Hannibal Lecter đang trong tay những người ưu tú không chỉ là Paul Renner, và còn rất nhiều chuyên viên từ mọi chuyên môn của FBI và Bộ Tư pháp. Chúng tôi đã có một kế hoạch mà sẽ chỉ tiết lộ vào đúng lúc khi đã hoàn thành. Cái vận động hành lang người Đức cũng là chủ nhà của bác sĩ Letter, đã trang bị căn nhà với một bộ TV credit to tướng và cố gắng hòa hợp nó với độ trang trí bằng cách đặt một trong những bức tượng đồng nhỏ Leda và Thiên Nga lên trên cái kệ TV cực kỳ tối tân. Bác sĩ Letter đang xem bộ phim Lược sử Thời gian, Nói về nhà vật lý học thiên thể vĩ đại Stephen Hawking và những nghiên cứu của ông. Hắn đã xem phim này nhiều lần, đây là đoạn hắn thích, lúc cái tách trà rất khỏi bàn và vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà. Hawking bằng người trên ghế, nói bằng giọng của máy tính. Sự khác biệt giữa quá khứ và tương lai từ đâu mà ra. Định luật khoa học không phân biệt giữa quá khứ và tương lai, nhưng lại có một sự khác biệt lớn giữa quá khứ và tương lai trong đời sống bình thường. Bạn có thể nhìn thấy một tách trà rơi khỏi bàn và bể thành từng mảnh trên sàn nhà. Nhưng bạn không thể thấy được cái tách tự thu gom lại những mảnh vỡ rồi nhảy lại lên bàn. Đoàn phim chạy ngược chiếu cái tách tự nhảy lên lại lên bàn. Đoạn phim chạy ngược chiếu cái cảnh cái tách tự nhảy lại lên bàn. Hawking tiếp tục. Sự gia tăng tính vô trật tự hay entropy là thứ phân biệt quá khứ và tương lai giúp xác định hướng của thời gian. Entropy là đại lượng đo mức độ hỗn loạn của một hệ thống. Một hệ càng có trật tự thì entropy càng thấp và ngược lại. Mọi hệ đều phát triển từ trạng thái entropy thấp đến trạng thái entropy cao. Ví dụ, tách trà trên bàn có rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh, nhưng không có trường hợp mảnh vỡ tự ghép thành tách trà. Bác sĩ rất hâm mộ nghiên cứu của Hawking và theo dõi khi càng hết mức trong tập chí toán học. Hắn biết là Hawking đã từng tin rằng vũ trụ sẽ ngừng giãn nở và thu nhỏ lại lần nữa. Entropi có thể đi từ trên cao xuống thấp. Sau đó, Hawking phát biểu rằng ông đã nhầm lẫn. Leiter khá giỏi trong lĩnh vực toán cao cấp, nhưng Stephen Hawking lại ở trên một chiếc máy bay hoàn toàn khác so với những người còn lại. Trong nhiều năm, Leiter đã từng đặt niềm tin vào câu đố này, tha thiết muốn niềm tin ban đầu của Hawking. Đúng, để quá trình giãn nở vũ trụ ngừng lại để entropy tự chỉnh sửa và để Nisha đã bị ăn thịt trở lại nguyên vẹn. Thời gian, bác sĩ Leiter ngừng cuốn phim và bật qua tin tức. Truyền hình và sự kiện tin tức xung quanh FBI được liệt kê mỗi ngày trên trang web công của FBI. Ngày nào bác sĩ Letter cũng ghế vào trang web để chắc chắn rằng họ vẫn còn dùng tấm hình cũ của hắn trong 10 lệnh truy nã khẩn cấp nhất. Và hắn đã thuộc lầu lầu ngày thành lập của FBI nên vào đó xem. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành, mặc áo khoác, đeo cà vạt màu khói và theo dõi những lời nói dối của Renler. Hắn theo dõi Renler với đôi mắt nhắm hờ, tay cầm ly Brandy sát mũi và nhẹ nhàng hấp một ngụm. Hắn đã không nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhẹt đó từ khi Krenler đứng ngoài bụng giam của hắn ở Memphis 7 năm trước, ngày lúc hắn đầu thổ. Ở phần tin tức trong nước từ Washington, hắn nhìn thấy Stalin nhận một tờ biên bản phạt giao thông. Metro gắn vào cửa sổ chiếc Mustang của cô. Do lúc này, tin tức truyền hình đăng tin Stalin bị cáo buộc vi phạm bảo mật nước Mỹ trong vụ án Letter. Hai con mắt màu hạt dẻ của bác sĩ Letter mở to trước hình ảnh của cô và sâu trong đồng tử của hắn là những tia sáng trần vần qua hình ảnh gương mặt cô. Hắn giữ cả khuôn mặt hoàn hảo của cô trong đầu một lúc lâu sau khi cô đã biến mất khỏi màn ảnh. Và hắn ém nó cùng với một hình ảnh khác. Misha ép chúng lại với nhau cho đến khi từ cá nhân plasma màu đỏ của hỏng hộp đó tia sáng bay vụt lên mang theo hình ảnh tách rời của họ về phía đông do bầu trời đêm lượn vòng cùng những bị sao trên biển. Giờ đây, nếu vũ trụ thu nhỏ lại nếu thời gian trở lại quá khứ và những mảnh vỡ của tách trà ráp lại với nhau một chỗ có thể được tạo ra cho Misha trong vũ trụ. Chỗ đáng nhất mà bác sĩ Latter biết, chỗ của Stalin. Misha có thể đã lấy chỗ của Stalin trong vũ trụ. Nếu có thể như vậy, nếu lúc đó quay lại lần nữa, cái chết của Stalin sẽ để lại cho Misha một chỗ sáng loáng và sạch sẽ như chiếc bồn tắm bằng đồng công vườn. Bác sĩ Letter chiếc xe bán tại các bệnh viện Maryland, Mississa, Korea, một dãy nhà. hắn lao động 25 xu, rồi bỏ lên đồng hồ xe. Mặc bộ áo liền quần lót bông của công nhân để chống lạnh, đòi mũ lưỡi trai dài để tránh mấy quen an ninh, hắn đi vào cổng chính. Đã hơn 15 năm trời từ khi bác sĩ letter bệnh viện Maryland, nhưng bố cục cơ bản vẫn không thay đổi. Việc nhìn lại nơi hắn bắt đầu hành nghề y khoa chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cái chỗ an toàn của hắn trên lầu đã được nâng cấp lại bề ngoài, nhưng chắc vẫn như lúc hắn còn làm ở đây, theo như bản thiết kế của sở công trình. Thẻ thăm bệnh từ quầy tiếp tân cho phép hắn lên được tầng bệnh nhân. Hắn đi dọc hành lang đọc tên bệnh nhân và bác sĩ trên cửa phòng. Đây là khu hồi sức hậu phẫu nơi bệnh nhân chuyển đến khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật sò hay tim mạch. Nhìn bác sĩ Lector đi trong hành lang, hắn bà suy nghĩ hắn đọc rất chậm vì môi của hắn di chuyển không tiếng động và thi thoảng hắn lại gãi đầu như một thằng đần. Rồi hắn ngồi xuống ở phòng chờ để trông ra được hành lang. Hắn chờ một tiếng rưỡi vì những người đàn bà đang kể lại bi kịch gia đình mình và chịu đựng chương trình giá cả hợp lý trên TV. Cuối cùng, hắn nhìn thấy điều hắn đang chờ đợi. Một bác sĩ vẫn còn mặc đồ phẫu thuật màu xanh đang đi một mình. Đây là bác sĩ phẫu thuật đến thăm bệnh nhân của bác sĩ Silverman. Bác sĩ Letter đứng dậy và gãi đầu. Nhặt một tờ báo của mềm từ cái bàn nhỏ, hắn bước ra khỏi phòng chờ. Một căn phòng nữa của bệnh nhân của Silverman cách đó hai phòng. Bác sĩ Letter lẻn vào trong. Căn phòng trên tối tranh sáng, bệnh nhân đang ngủ ngon lành, đầu vào một bên mặt bằng kính. Trên màn hình theo dõi, một đường sáng nhấp nhô đều đặn. Bác sĩ Lector nhanh chóng cây bỏ lớp ngoài lớp bông để lộ bộ đồ giải phẫu màu xanh lá Hắn đeo bao giày, nón, mặt nạ và găng tay vào Từ trong túi, hắn lấy ra một túi rác màu trắng rồi vỡ ra Bác sĩ Silverman đi vào và ngoái lại nói với ai đó trong hành lang Một y tá sẽ vào cùng hắn chăng? Không Lưng quay ra phía cửa, bác sĩ Lector nhặt thùng rác lên, đổ hết vào túi rác của hắn Xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ tránh đường ngay đây Ờ, được rồi mà Bác sĩ Silverman nói và cầm bìa kẹp điểm nhanh để chân giường lên. À, anh cứ làm gì anh cần làm đi. Cảm ơn. Nói dứt lời, bác sĩ Lester liền vụt dùi cuôi bao da vào gáy vị bác sĩ. Phải nói là chỉ với một cái vẫy tay. Đoạn hắn ôm quanh ngực ông trong khi ông sụp người xuống. Chứng kiến bác sĩ Lester nhất một người, bao giờ người ta cũng phải ngạc nhiên. Nếu đem hình thể ra làm quy chiếu, thì phải nói hắn mạnh như một con kiến. Bác sĩ Lester khiến bác sĩ Silverman vào phòng tắm bệnh nhân, rồi kéo quần xuống. Hắn đặt bác sĩ Silverman lên bồn cầu. Vị bác sĩ ngồi đó đầu gục vào đầu gối. Bác sĩ Lester nhấc ông lên đủ lâu để nhìn thấy đồng tử của ông. Đoàn lột mấy cái bản tên cài trước bộ áo phẫu thuật màu xanh lá. Hắn thay bản tên của vị bác sĩ bằng thẻ thăm bệnh nhân của mình. Lột ngược thể lại, hắn đè ông nghe lên quanh cổ theo mốt hoàng khăn đang tịnh hành. Đẩy cái kính phẫu thuật phóng to phức tạp lên trên đầu, rồi nhấc cây dùi vưa ra và ông tì áo. Giờ đây hắn đã sẵn sàng thâm nhập vào vị trí trung tâm của Maryland Bệnh viện tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn của liên bang. Về việc quản lý dược phẩm gây mê Trên tầng bệnh nhân, tù thuốc ở mỗi bàn y tá đều bị khóa Cần phải có hai chìa khóa do y tá trực Và người trợ lý thứ nhất giữ mới mở được Ai lấy, lấy gì, lấy bao nhiêu Đều được ghi chép lại cẩn thận Tại phòng phẫu thuật, nơi an toàn nhất trong bệnh viện Mỗi phòng đều được sắp thuốc cho ca kế tiếp vài phút trước khi đeo bệnh nhân vào Thuốc cho bác sĩ gây mê được đặt ở gần bàn mổ Trong cái tủ có một ngăn lạnh và một ngăn cùng nhiệt độ phòng Thuốc dự trữ được giữ trong phòng phát thuốc phẫu thuật gần phòng rửa tay. Ở đó chứ rất nhiều thuốc không thể tìm thấy ở những phòng phát thuốc tổng hợp dưới lầu. Thuốc mê và loại thuốc mê thôi miên quý hiếm có thể dùng cho phẫu thuật tim mở và phẫu thuật não trên bệnh nhân còn tỉnh và phản ứng. Lúc nào cũng có người trông coi phòng thuốc vào giờ làm việc ban ngày. Và khi có dược sĩ trong phòng, thì tủ không bao giờ khóa. Không có thời gian để lục tìm chìa khóa trong trường hợp phẫu thuật tim khẩn cấp. Đeo mặt nạ phẫu thuật, bác sĩ Leiter cửa bước vào phòng phẫu thuật. Đế cố tạo không khí vui vẻ, phòng phẫu thuật được sơn bằng nhiều màu chói kết hợp với nhau mà ngay cả một người hấp hối cũng phải thấy bực bội. Phải bác sĩ đến trước bác sĩ Leiter đã ký tên điểm danh ở bàn và đang tiến vào phòng rửa tay. Bác sĩ Leiter cầm bị kẹp điểm danh lên và di chuyển bút trên giấy mà không hề viết lát gì cả. Trên lịch ghi một ca mổ u não trong phòng B sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, ca đầu tiên của ngày. Trong phòng rửa tay, hắn tháo găng tay, cho vào túi, rửa thật kỹ lên tận cùi chỏ. Sau đó lau khô, sau so bột và băng găng lại Giờ thì đã hành lang Phòng thuốc sẽ là phòng kế tiếp bên tay phải Không, một cánh cửa màu mơ đề bản máy phát điện khẩn cấp dây đằng trước là cánh cửa phòng B Một y tá dừng lại ngay khử tay hắn Xin chào bác sĩ Bác sĩ Lê hoa lên đằng sau lớp mặt nạ Rồi lẩm bẩm câu chào Hắn quay lại phòng rửa tay Miệng lẩm bẩm như thế hắn đã bỏ quên thứ gì Người y tá nhìn theo hắn một lát Rồi đi tiếp vào phòng phẫu thuật Bác sĩ Letter lột găng tay vứt phát vào thùng rác không ai chú ý hắn lấy một đôi khác thân xác đang ở trong phòng rửa tay nhưng thực ra hắn đang chạy khắp hành lang của cung điện kia Vượt qua bộ ngực của bức tượng philip lên cầu thang vào phòng kiến trúc trong khu vực sáng trưng đầy những mô hình của nhà thờ singapore và của ristoferan bản sơ đồ thiết kế bệnh viện đang chờ đợi trên bàn vẽ sơ đồ các phòng phẫu thuật của maryland được sở công trình baltimore thiết kế từng đường kẻ một hắn đang ở đây phòng thuốc ở đó không bản vẽ đã bị sai sơ đồ có lẽ đã thay đổi sau khi bạn thiết kế được lưu lại. Phòng phát điện nằm đối diện hành lang dẫn tới phòng A. Có lẽ bản tên phòng đã bị đổi lại, chắc là thế. Hắn không có đủ thời gian tìm lồng vòng. Ra khỏi phòng rửa tay, Baxter đi xuống hành lang dẫn tới phòng A. Cửa bên tay trái, đề bản MRI. Đi tiếp, cây đó là phòng thuốc. Chỗ trên sơ đồ đã được chia ra thành một phòng chụp cộng hưởng từ và một khu riêng chứa thuốc. Cánh cửa nặng trịch của phòng thuốc đang mở, được giữ bằng cái chặn cửa. Lẫn nhanh vào trong phòng Bác Silletter kéo cánh cửa đóng lại sau lưng Một anh chàng dược sĩ béo lùng Đang ngồi xếp thứ gì đó lên cái kệ thấp Tôi có thể giúp gì bác sĩ không Ờ dưng phiền anh một chút Người thanh niên chuẩn bị đứng dậy Nhưng không thể được nữa Một cú dùi cuối đập mạnh Và anh dược sĩ đánh đắm một cái lúc độ áp xuống sàn Lột áo phẫu thuật ra Bác Silletter nhét vào sau tập dậy đang mặc Cuối xuống đứng lên thật nhanh Qua những cái kệ đọc nhẽ bằng tố độ ánh sáng ABN Amobatitan, Amitan Chloraniraz. Đem man Fluranazepam hacion, pha một đống thuốc và trộn túi, rồi hắn vào phòng giữ lạnh, vừa đọc vừa gạt vào túi. Trong vòng không đến 40 giây, Baxter đã trở lại hành lang, đóng sập cánh cửa phòng thuốc phía sau hắn. Hắn vào lại phòng rửa tay để soi gương xem trên người có bị sưng hay không. Không vội vã, hắn trở lại cánh cửa đưa qua đưa lại, và với bản tên cố tình xoay ngược, mặt nạ đeo vào và kính kéo xuống mắt, ống nhòm đưa lên, nhịp tim 72 hắn chào hỏi cộc lốc với những bác sĩ khác, xuống thang cuốn, xuống và xuống nữa, vẫn đeo mặt nạ và nhìn vào biển kẹp hồ sơ hắn đã nhặt đại ở đâu đó. có lẽ khách vào bệnh viện thấy kỳ quặc vì hắn vẫn đeo mặt nạ phẫu thuật dù đã xuống hết các bậc thang và ra khỏi tầm máy quay an ninh. hàng mấy kẻ rỗi hơi trên phố sẽ thắc mắc tại sao một bác sĩ lại lái một chiếc xe tải cũ kỹ ọp ẹp như thế. trở lại phòng phẫu thuật, một bác sĩ gây mê sau khi sốt ruột gõ cửa phòng thuốc đã tìm thấy được dược sĩ bị bất tỉnh và thêm 15 phút nữa mới biết thuốc đã bị mất. Khi tỉnh lại, bác sĩ Silverman gục xuống cửa bên cạnh bồn cầu, quần bị tuột Ông hoàn toàn không nhớ mình đã vào đây và không hề biết mình đang ở đâu Ông nghĩ rằng có lẽ mình đã bị một chứng tai biến Có thể là tiểu độc quỵ xảy ra do đoạn khí đi cầu Ông cử động một cách cẩn trọng vì sợ làm dịch chuyển cục máu nghẽn Ông nằm yên trên sàn cho đến khi do được tay ra hòa hành lang Kiểm tra cho thấy ông bị một chấn động nhẹ Bác sĩ Lester dừng lại ở hai nơi rồi mới về nhà Hắn dừng lại cho thùng bỏ thư ở ngoài ô Baltimore đủ lâu để lấy một gói hàng đặt trên mạng của một công ty cung cấp đồ tang lễ. Đó là một bộ lễ phục có áo sơ mi đeo sẵn cà vạc và sẽ hết sau lưng. Tất cả những gì hắn cần là rượu, một thứ thật sự, thật lễ lạc. cái đó thì hắn phải đến Annapolis. Nếu được lái chiếc Jaga tới đó thì khoái chừng nào. Traylor đang mặc đồ chạy bộ mùa lạnh và phải mở quát ra cho khỏi nóng lúc Eric Bigfoot gọi hắn từ nhà ở Yorktown. Eric Hãy đến quán cà phê gọi điện thoại công cộng cho tôi. Ông xin lỗi tôi chưa hiểu. Cứ làm như tôi bảo. Krenner cởi băng đô giữ tóc và găng tay để trên cái đàn dương cầm trong phòng khách. Bằng một ngón tay, hắn mổ lên phím bài nhạc trong phim Ratnet tới khi cuộc đối thoại tiếp tục. Stalin thừa thông thạo giữ công nghệ đó Rick. Biết đâu cô ta có gài điện vào điện thoại của cô ta. Chúng ta phải giữ bảo mật trong công việc của chính phủ chứ. Ờ dân thư này Stalin có gọi cho tôi ông Krenner. Cô ta muốn lấy mấy cái cây và đồ đạc của cô ta. Cái con chim ngu sợn uống nước từ cái ly đó Tuy nhiên cô ta nói với tôi một điều rất hữu ích Cô ta nói bỏ số cuối cùng Trên các mã bưu điện của địa chỉ Đặt mua tạp chí khả nghi Nếu như hiệu của chúng nhỏ hơn hoặc bằng 3 Cô ta nói bác sĩ Lector Có thể đã dùng một vài thùng thư mã 4 3 năm Gần nhau cho thuận tiền Rồi sao nữa Tôi nảy ra ý nghĩa đó Tạp chí Bệnh học thần kinh chuyển đến một mã số bưu điện Tờ Physica Strepta và Iscarus Đến một mã khác Chúng cách trao khoảng 10 dặm Đơn đặt báo dưới tên khác nhau và trả bằng chi phiếu Icarus là báo gì? Đó là một tờ tạp chí quốc tế về nghiên cứu hệ thống năng lượng mặt trời 20 năm trước, hắn là người đặt báo theo hợp đồng Thùng nhận thư ở Baltimore Báo thường được giao vào ngày 10 hàng tháng Còn điều này nữa, mấy phút trước, một chai shuttle được bán ra Là nhỉ? Chất cơm phải không? À, hình như đọc lời Kim, thế rồi sao nữa? Đó là cửa hàng rượu cao cấp ở Annapolis Tôi nhập món hàng giàu và nó trùng khớp với danh sách những ngày nhạy cảm mà Stalin đã nhập Chương trình cho ra kết quả khớp với năm sinh của Stalin Đó là năm người ta chế ra rượu này Năm sinh của cô ta Đối tượng đã trả 325 đô la tiền mặt cho nó Dạ Chuyện này sẽ ra trước hay sau khi anh nói chuyện với Stalin? Chỉ vừa sau đó, một phút trước Vậy là cô ta không biết Không, tôi nên gọi... Anh nói là người bán hàng gọi cho anh vì chai rượu bán lẻ đó à? Đúng rồi thưa sếp Cô ta có ghi lại ở đây chỉ có ba chai như thế ở bờ đông. cô ta đã thông báo cho cả ba nơi. đúng là đáng âm mộ. ai đã mua gì? áo trông như thế nào? một người đàn ông da trắng, cao trung bình, có râu, Hắn mặt đồ ấm. cửa hàng rượu có máy quay hay không? có thưa sếp. đó là câu đầu tiên tôi hỏi. tôi nói sẽ cử người đến lấy cung băng, tôi vẫn chưa làm. người bán hàng không đọc bản có thị, nhưng anh ta đã báo với chủ tiệm vì đó là một món hàng bất thường. người chủ tiệm chạy ra ngoài, vừa đúng lúc thấy mục tiêu. ông ta nghĩ mục tiêu lái xe đi trong chiếc xe bán tải cũ. Màu xám có một cái ẹ tôi phía sau. Nếu đó là Letter, ông có nghĩ hắn sẽ cố giao cho Stalin không? Tốt hơn là chúng ta nên cảnh báo cô ta. Đừng, đừng nói với cô ta làm gì. Tôi có thể báo cho V-Cup bản tin và hồ sơ của hay không? Không, không. Anh có nhận được câu trả lời từ Westora về máy tính của Letter hay không? Không, thưa sếp. Vậy thì chừng nào chúng ta chắc chắn không phải đích thân Letter đọc nó, anh mới có thể báo cho V-Cup. Có lẽ hắn có mã truy cập của Bessie. Hoặc là Stalin đang đọc và mắt nước cho hắn như cô ta đã làm ở Florence Ờ đúng đúng rồi tôi biết rồi Cơ quan ở Annapolis có thể lấy cuộn băng Cứ để đó tôi lo hết Bigford đọc địa chỉ của cửa hàng rượu Tiếp tục theo dõi đơn đặt báo đi Khi nào Crawford đi làm lại anh có thể báo cho ông ta dị vụ đặt báo Ông ta sẽ tổ chức đưa tin về những thùng nhận thư sau ngày 10 Renler gọi vào số của Mason Và bắt đầu chạy thật nhanh từ nhà ở thị trấn Short Town đến công viên thung lũng đá trong khung cảnh ảm đạm chỉ nhìn thấy cái băng đô nay kỵ trắng đôi giày nay kỵ trắng và cái sọc trắng dọc bên hông bộ đồ chạy của hắn như thể không còn có thương hiệu nào khác đó là một buổi chạy ngắn chừng nửa tiếng đồng hồ hắn nghe thấy tiếng quạt máy bay trực thăng vừa lúc thấy sân bay gần sở thú hắn có thể hợp xuống dưới cánh quạt và tới được bậc thang mà không cần phải giảm tốc độ chiếc trực thăng nâng độ cao làm cho hắn thấy phấn khích thành phố những tòa nhà sáng rực lùi ra xa khi chiếc máy bay chở hắn đến với độ cao xứng tầm với hắn Để đi đến Annapolis, lấy cuộn băng rồi tới chỗ Mason Anh và chỉnh mê thư mà mẹ đây đi trước Cordell Giọng như tiếng radio trầm đục, không thể nói được phụ âm môi của Mason Làm cho chữ phải và mã mẹ, ngay như ải giả ẻ là đứng cạnh Mason trong góc tối của căn phòng Để nhìn cho rõ màn hình đặt trên cao Trong cái nóng bức của căn phòng, hắn cởi chiếc áo chạy để trung ra Buộc hai ống tay quanh bụng để lộ áo thôn Princeton Với băng đô và đôi giày sáng bóng với ánh sáng từ bể cá. mà Margot cho rằng Krenler có đôi vai của một con gà. Khi hắn đến, cả hai gần như không thèm chào nhau. Không có bộ đếm băng hay ghi giờ trên máy quay an ninh của tiệm bán rượu và việc buôn bán trong mùa Giáng sinh rất vận rộn. Khoi đèo vai tour từ khách này qua khách khác trong rất nhiều giao dịch. Vậy sinh để thời gian qua một cách khó chịu. Anh đã nói gì khi vào tiệm rượu trong bộ đồ chạy bộ và khoe tiền ra hả Krenler? Anh nói là anh đang tham gia cuộc thi Olympic đặc biệt hả? Mason không còn tỏ ra tôn trọng lắm kể từ khi Grenler ký gửi chi phiếu vào ngân hàng. Grenler không thấy bị xúc phạm khi lễ của hắn bị đe dọa. Ờ, tôi nói tôi đang ngụy trang. Ông đã đưa những tin gì về Stalin rồi? My God, nói về hắn đi. Có vẻ như Mason muốn để dành hơi sức ít ỏi của hắn để nói những lời miệt thị. Chúng tôi đã huy đồng 12 người trong lực lượng bảo vệ của chúng tôi ở Chicago. Họ đang ở Washington. Có 3 đội, mỗi đội có một thành viên được phân công ở bang Illinois. Nếu cảnh sát bắt quả tang họ đang giữ Basil họ sẽ khai là họ nhận ra hắn nên đã thi hành nghĩa vụ công nhân và vân vân. Đợi nào bắt được hắn, sẽ giao hắn cho Carlo. Bọn họ sẽ về lại Chicago và sau đó tất cả những gì họ biết được về vụ này. Cùng phim vẫn đang chạy. Chờ một chút Coreo, quay lại 30 giây trước xem sao. Nhìn đây. Máy quay ở cửa hàng rượu ghi hình khu vực từ cửa trước đến quầy tính tiền. Trên hình ảnh mờ của đoạn phim không tiếng, một người đàn ông bước vào đợi mũ liễu trai. Mặc bộ đồ giữ nhiệt tình toàn và mang găng tay Hàng có riêng ép dài và đeo kính râm Quê lưng về phía máy quay Hắn cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng Mất một phút, người mua hàng mới giải thích được với người bán hàng hắn cần gì Rồi theo người thanh niên đi khuất vào chỗ bấy kệ rượu Ba phút trôi qua, cuối cùng họ trở ra trong tầm máy quay Người nhân viên lau bụi trên cái chai Rồi bọc miếng đệm xung quanh trước khi bỏ vào túi Người khách chỉ bỏ găng ra khi phải lấy tiền mặt thanh toán một người nhân viên di chuyển khi anh nói cảm ơn với cái lưng của gã đàn ông lúc hắn đang rời khỏi Ngừng lại vài giây và người nhân viên gọi ai đó không có trên hình Một người nặng nề bước vào khung hình và chạy ra khỏi cửa Người chủ tiệm đã không thấy cái xe Còn nào, anh có thể chếp đoạn phim này và phóng to cái đầu tên khách hàng hay không? Một giây thôi cho nhưng nó sẽ hơi mờ Cứ làm đi Hắn vẫn mang gần trái Có lẽ tôi đã bị lừa giữa cái phim x đã mua Ờ, bác sĩ nói hắn đã sửa lại tay đúng không? Các ngón thừa đi mà Có thể bác sĩ đã nói dối Tôi không biết phải tình ai Margot, cô thấy hắn rồi đây. Cô nghĩ thế nào? Có phải đó là letter hay không? Đã 18 năm rồi Tôi chỉ gặp hắn có 3 lần Và lần nào hắn cũng đứng sau bàn lúc tôi bước vào Hắn không đi lòng vòng. Hắn đứng im như tượng Tôi nhớ rõ giọng nói của hắn hơn tất cả những thứ khác Tiếng của Cordell vang lên trong mấy bộ đàm Ông vơ cơ, Calo đã đến. Calo có mùi của lũ lợn và nhiều mùi khác Hắn bước vào phòng, giữ nó ngay ngực Và mùi xúc xích lợn thối tỏ ra từ đầu hắn Làm cho Krenler phải xỉ mũi Để tỏ ra lễ phép Kẻ bắt cóc người Sardinia Ngầm hết cái răng nai đang nhai trong mầm Calo xem đây Cordell quay lại đoạn hắn từ cửa vào lần nữa đi Thằng khốn kiếp Calo chửi trước khi mục tiêu trên màn hình rõ bước Mới có thêm bộ râu, nhưng đó là cách hắn ngụy trang để đi lại. Anh đã thấy bàn tay của hắn ở Fernando Carlo. Đúng, bên trái có nằm hay sáu ngón. Năm. Anh đáp ngập ngừng quá. Chỉ để nghĩ xem số năm trong tiếng Anh là gì thôi. Đúng là năm, tôi chắc chắn. Mason mở hàm răng nhô ra ngoài Thì một nụ cười. Tôi thích rồi đó. Hắn mang găng tay để người ta tưởng hắn những có sáu ngón như trong miêu tả Có lẽ mùi của Carlo đã bay vào bể cá Qua cái bầm khí Con lương bò ra nhìn Và vẫn ở ngoài uống éo Uống éo thành hình số 8 vô cùng Chia răng ra khi thở Carlo tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc vụ này sớm Anh của Piero và Tommaso Là đôi đầu tiên của tôi Tôi có niềm tin vào các anh Mặc dù hắn đã đánh bại Anna Florence Tôi muốn theo dõi theo dõi Claristalin vào ngày trước sinh nhật của ta, ngày sinh nhật và một ngày sau đó. Anh sẽ được nghỉ khi cô ta đang ngủ trong nhà. Tôi sẽ điều cho anh một tài xế và xe tại Ông chủ, sao? Tôi muốn có thời gian riêng với tên Dottore vì chuyện mà em tôi. Ông đã bảo tôi được phép làm gì? Carlo làm dấu thánh khi nhắc đến tên người chết. Tôi hiểu rõ cảm giác của anh, Carlo. Tôi thông cảm sâu sắc với anh, Carlo. Tôi muốn bác sĩ Lester bị ăn thịt hai bữa Tối đầu tiên tôi muốn lưu lợn gặm chân hắn Và cho hắn nhìn thấy qua sông sắc Tôi muốn hắn nguyên dạng để làm việc đó Anh đập hắn nguyên diện cho tôi Không đập đậu, không gãy xương, không hỏng mắt Rồi hắn sẽ chờ suốt đêm không có chân Cho đến khi bày lợn kết liệu hắn vào ngày hôm sau Tôi sẽ nói chuyện với hắn một chút Sau đó anh nói với hắn một tiếng trước bữa cuối cùng Tôi sẽ yêu cầu anh để lại một mắt cho hắn Và để hắn tỉnh táo mà nhìn thấy lũ lợn nhào vô. Tôi muốn hắn nhìn thấy mặt của chúng khi chúng ăn mặt của hắn Anh có muốn các cái gì đó của hắn hay không thì tùy anh Nhưng tôi sẽ để kho đeo ở đó cầm máu Tôi muốn quay phim lại Nếu như hắn chạy máu đến chết ngay lúc bị gom chân trong chuồng thì sao? Không thể nào Hắn cũng sẽ không chết vào đêm đó Hắn sẽ phải chờ suốt đêm với đôi chân đã bị ăn Cô đèo sẽ coi sóc việc đó và truyền dịch cho hắn. Tôi nghĩ hắn cần truyền suốt đêm. Có lẽ là hai bình. Hoặc nếu cần thì bốn bình. Tôi có thể tiệt sạch chân hắn. Tiếng Cò đèo vang lên trong loa mà không thấy người đâu. Anh có thể nhổ nước bọt hay đái vào dịch của hắn trước khi lần hắn vào chuồng, hoặc là cứ xịt tinh dịch vào hắn nếu anh thích. Mời xin nói với Carlo bằng cái giọng cảm thông nhất, mà Carlo sáng lên với ý nghĩ đó rồi hắn nhớ ra cô tiểu thư lực lượng với cái liếc mắt tội lỗi ngang lưng đôi ông chủ ông có đến xem phim chết hay không tôi chưa biết được Carlo buổi trong chuồng ngựa làm tôi khó chịu có thể tôi sẽ xem qua phim mà thôi anh đem một con lợn đến cho tôi được không tôi muốn tự tay sờ một con đến phòng này luôn không ông chủ không họ có thể đem tôi xuống nhà một lát nếu dùng bộ cặp điện Tôi sẽ phải chích thuốc mê cho nó ngủ, thưa ông. Chích một con nái, đem nó đến bãi cỏ bên ngoài thang máy Anh có thể chạy xe nâng hàng trên bãi cỏ. Tôi có một thứ khác cho anh, cho xin tiếu sáng được không? Renler nói. Margot bật cái biến trở và Grenler đặt ba lô của hắn lên bàn bên cạnh tôi trái cây. Mai găng tay vải vào, hắn lôi ra một vật trong những cái màn hình nhỏ với một anten và khung gắn trên tường cùng một ổn cứng ngoài và một túi binh sạc. Rất khó theo dõi Stalin, vì cô ta sống trong một hẻm cục không có chỗ nào để trốn. Nhưng cô ta phải ra ngoài, cô ta là một con nguyện thể thao. Cô ta phải tham gia một phòng thể dục tư, vì không thể dùng phòng của FBI nữa. Chúng tôi bắt gặp cô ta đậu xe ở phòng tập vào thứ năm và đặt máy theo dõi dưới xe cô ta. Nó là pinnicat, và sẽ được sạc khi máy chạy, nên cô ta sẽ không phát hiện ra dựa vào hiện tượng hụt pin. Phần mềm hoạt động trên 5 bang kế nhau. Ai sẽ làm việc này? Cordell, giờ đây đi. Codel và Margot quy bên cạnh trailer Và Carlo đứng bên cạnh Nón của hắn ngay tầm lỗ mũi họ Nhìn đây Krenler bật màn hình lên Ngoài trừ việc sẽ chỉ ra xe Của Stalin đang ở đâu Thì nó giống như một thiết bị định hướng Phóng lớn chỗ này di chuyển khu vực bằng mũi tên hiểu không Rồi Nó không thu tín hiệu gì Một tín hiệu từ máy theo dõi trên xe Stalin sẽ làm sáng cái này Và anh sẽ nghe thấy một tiếng beep. Sau đó anh có thể tìm được nơi phát tín hiệu Qua toàn cảnh và cận cảnh Tiếng biết nhìn hơn khi anh lại gần hơn. Đây là khu vực xung quanh Stalin ở trên bản đột. Anh không thấy mấy đấm sáng nào trên xe cô ta vì chúng ta đang ở ngoài tầm bao phủ. Ở bất cứ đâu trong thành phố Washington hay Allenton thì anh sẽ thấy được. Tôi thu được nó khi máy bay trực thăng bay ra. Đây là bộ chuyển đổi chỗ cấm điện xây chiều trong xe tải của anh. Một việc nữa, anh phải đảm bảo với tôi là cái này không bao giờ rơi vào tay kẻ đạo khác. Nếu như anh biết thì cái này vẫn chưa có trong mấy cửa hàng bán thiết bị theo dõi. Hoặc là tôi lấy lại nó Hoặc nó phải dưới dưới sông xong Anh hiểu chứ Cô có hiểu không Mà Cô và coi Hãy gọi một lì lái xe Và hướng dẫn ngắn gọn mọi thứ cho anh ta đi Cái hay của súng hơi Là nó có thể bắn Trong khi họng súng vẫn còn trong xe Mà không làm điếc tay mọi người xung quanh Không cần thòi họng súng ra ngoài cửa sổ Để mọi người thấy Cửa sổ gương sẽ mở vài phân Và một cây súng phóng kim tim sẽ bay ra Mang theo một khối lượng lớn aspiromazin đi vào khối cơ lưng hay mông của bác Silester. Sẽ chỉ có một tiếng rắc giống như một cành cây gãy, không có tiếng nổ cũng không có tiếng đường đạn từ đạn giảm thanh thu hút chú ý. Bầu hòa đại diễn tập. Khi bác Silester bắt đầu gục xuống, Piero và Tomaso, mặc đồ trắng, sẽ giúp hắn vào trong xe, vỗ về bất kỳ người qua đường nào rằng bọn họ đang đưa hắn đến nhà thương. Tiếng Anh của Tomaso khá nhất vì hắn đã học ở trường dòng nhưng âm vi trong chữ bệnh viện vẫn làm cho hắn lúng túng. Mission đã đúng khi ngay từ đầu đã giao cho tên người ý bắt bác sĩ Lester. Mặc dù là thất bại ở Florence, cho tới bây giờ chúng vẫn là những kẻ có khả năng nhất để bắt cóc người và sẽ có khả năng cao nhất bắt sống bác sĩ Lester. Mason chỉ cho phép dùng một khẩu súng để thực hiện nhiệm vụ, nhưng không phải là khẩu gây mê của tên tài xế Johnny Morley. Phó cảnh sát trưởng đang trong thời gian nghỉ ở Illinois. Từ lâu hắn đã là một tay sai của gia đình Berger. Khi lớn lên, Morley nói chuyện bằng tiếng ý lúc ở nhà. Hắn thuộc dạng người đồng tình với mọi thứ mà nạn nhân nói ra trước khi giết anh ta của cùng Piero và Tommaso mang theo lưới, súng túi đậu, bình xịt hơi cay và rất nhiều vật dụng khống chế khác. Sẽ có rất nhiều. Các bọn ngồi vị trí lúc trời còn sáng. các nhà Stalena lên tên năm dãy nhà. Đậu xe ở chỗ dành cho người tàn tật trong một khu phố buôn bán. Chiếc xe được dán bảng xe cấp cứu người cao tuổi. Một thẻ người tàn tật treo trên kính xe và một biển số xe tàn tật giả mạo trên bửng xe. Trong ngăn để đồ có một biên nhận của cửa hàng về việc thay bửng gần đây. Bọn họ có thay đổi do chuyện lẫn lộn với cửa hàng sửa xe và tạm thời làm rối lên nếu như có biển số bị nghi vấn. Giấy tờ và các giấy đăng ký xe đều hợp lệ và cả sấp 100 đô la gấp để hối lộ. Cái màn hình được cột vào đồng hồ xe và chị bằng ổ mỗi thuốc lá sáng lên với hình ảnh bản đồ khu phố của Stalin. Một tinh định vị toàn cầu cùng kiểu giờ đang định vị vị trí chiếc xe tải cũng cho thấy xe của Stalin một chấm sáng trước nhà của cô. Lúc 9 giờ sáng, Kalotef Biro ăn một chút. 10 giờ rưỡi Tomaso có thể ăn. Hắn không muốn cả hai đều no ảnh bụng cùng một lúc. Phong trường hợp phải rượt đuổi một đoạn dài Bữa chiều cũng được xếp xen kẽ. Giữa chiều Tomasro đang lục loại hộp giữ lạnh để lấy bánh mì Thì cá bọn nghe thấy tiếng bíp Cái đầu hôi thối của Carlo lao đến màn hình Cô ta đang di chuyển Mockley nói hắn cười động xe Tomasro đóng nắp hộp giữ lạnh lại Đi thôi đi thôi Cô ta đang trên đường Tino ra đường chính Mockley lao vào dòng xe Hắn có lẽ thấy lớn là ở sau ba dãy nhà Nên Stalin không thể thấy hắn Và Mockley cũng không thấy được chiếc xe bán tải sám cũ hòa vào dòng xe cách Stalin một dãy nhà, một cây thông Giáng sinh treo ở cửa sau xe. Lãi viên Mustang là một trong số ít những thú vui mà Stalin có thể trông chờ. Chiếc xe mạnh mẽ không có hệ thống chống khóa phanh và kiểm soát độ bám rất khó chịu trên đường trơn trượt gần cả mùa đông. Lúc đường vắng thì rất dễ chịu khi khẽ lách chiếc xe 8 lanh bằng số 2 và lắng nghe tiếng ống bồ. Map, một kẻ chuyên dùng phiếu khuyến mại đẳng cấp quốc tế, đã đưa cho Stalin một sắp phiếu giảm giá. Và ghi vào danh sách mua hàng Cô và Stalin sẽ đấu thịt nhâm bông Bò kho và hai nồi thịt hầm Những người khác sẽ mang gà tay đến Một bữa tối của kỳ nghỉ lễ Trùng ngày sinh nhật là điều mà Stalin chẳng hề quan tâm tới Cô phải chịu theo phim máp và một số lượng đáng ngạc nhiên Của các đặc phụ nữ Và vài người trong số đó Cô chỉ biết sơ sơ và cũng không yêu quý Đặc biệt gì đã quay sang ủng hộ cô Trong thời gian đau buồn Jacques đè nặng lên tâm trí cô Cô không thể thăm ông ở phòng chăm sóc đặc biệt cũng không thể gọi cho ông. Cô đã để lại lời nhắn cho ông ở bàn y tá. hình như chú chó, với nhưng là nhắn nhẹ nhàng nhất mà cô nghĩ ra. Stalin tự làm bản thân xao nhãng khỏi đau khổ bằng cách chơi với chiếc Mustang. nhảy số kép và xuống xuống, sử dụng sức nén để chạy chậm lại rồi rẽ vào chỗ đậu xe của siêu thị Speedway. Cô chỉ đụng tay thắng để nhá đèn thắng cho xe cho những tài xế phía sau biết. phải chạy bốn vòng trong bãi đậu xe Stalin mới tìm được chỗ trống, vì chỗ đó có người bỏ lại chiếc xe đẩy siêu thị. cô bước ra kéo cái xe đẩy ra chỗ khác. khi cô đậu xe xong, thì một người mua hàng khác đã lấy mất chiếc xe đẩy. tìm thấy một cái khác gần cửa, cô liền đẩy vào siêu thị. trên màn hình theo dõi, mộc lê thấy cô quẹo vào, rồi dừng lại và từ xa, hắn nhìn thấy siêu thị xếp quay to đùng bên tay phải. cô ta đi siêu thị, hắn rẽ vào bãi đậu xe, mất một lát mới tìm ra xe của cô. hắn thấy cô gái trẻ đẩy xe hàng tới cổng vào, Carlo đưa ống nhòm lên ngắm cô. đó là starling, trong cô ta giống như trong ảnh. Tôi muốn chụp hình cô ta Tôi có ống kính ở đây rồi Piero nói Có một chỗ đậu xe cho người tàn tật phía bên kia làng xe của cô Một lì dừng xe lại ở đó trước một chiếc Lincoln lớn Với biển số người tàn tật Người tài xế bóp còi giận dữ Giờ đây họ đang nhìn vào đuôi xe của Stalin qua cửa sổ sau xe Có lẽ đã quen nhìn xe hơi của Mỹ Một lì phát hiện ra chiếc xe tải cũ trước tiên Chiếc xe đầu mãi rìa bãi xe Hắn chỉ thấy được cửa sau sám xịt của chiếc xe bán tải Hắn chỉ cho Carlo chiếc xe Có phải hắn có một cái Eto trên cửa sau xe không? Thứ mà cái tên tìm rượu nói Ngắm máu nhầm xem Tại cái cây khốn kiếp nên tôi không thấy được Đúng rồi, đúng nó rồi đó Cái Eto không có đứa nào trong đó hết Chúng ta có nên vào cửa hàng theo dõi cô ta hay không? Thomaso không hay hỏi Calo Không, nếu hành động Hắn sẽ hành động tại đây Bơ sữa là chọn lựa đầu tiên Stalin nhìn vào phiếu giảm giá Chọn format cho nồi thịt hầm Với ít nem cuốn ăn liền tặc lại điên, nếu tự làm nem cho từng ấy người ăn. Khi nhận ra mình quên mất bơ thì cô đã đến quầy thịt. Cô để xe đẩy ở đó và quay trở lại lấy bơ. Khi cô trở về gian bán thịt thì cái xe đã biến mất. Ai đó đã bỏ mấy món hàng của cô lên kệ ở gần đó, họ giữ luôn cả mớ phiếu giảm giá và danh sách mua hàng. Mẹ kiếp, Stalin nói, đủ to để mấy người mua hàng gần đó nghe thấy. Cô nhìn xung quanh, không thấy ai có một xấp phiếu giảm giá. Cô hít mấy hơi thật sâu. Cô có thể nắp bên cạnh quầy tính tiền Và cố nhận ra danh sách của mình Nếu nó vẫn còn được kẹp vào mẫu phiếu giảm giá không kiếp thật, chỉ có vài đồng Đừng có để nó phá hỏng cả ngày Không có xe đẩy trống nào gần quầy tính tiền Stalin đi ra bãi đầu xe tìm một cái khác Đấy rồi Carlo nhìn thấy hắn tiến lại giữa mấy chiếc xe Sẽ bước nhẹ nhàng và nhanh nhẹn Bác sĩ Hannibal Lecter Mặc áo khoác lông lạc đà và đội nón phớt Cầm theo một món quà với cử chỉ kỳ quặc Không để đâu cho hết Mẹ ơi, hắn đang lại xe của ta Máu thở sang trong người calo trỗi dậy Khiến hắn bắt đầu điều chỉnh hơi thở Chuẩn bị bắn Cái răng này mà đang nhai thời ra môi một chút cửa sổ sau của chiếc xe không kéo xuống anh động đi, lôi lại, tiếp cận phía bên hắn Dừng lại bên phía ghế phụ của chiếc Mustang Bác sĩ Letter bỗng thay đổi ý định liền đi sang chỗ tài xế Xem chừng tính ngửi cái bánh lái Hắn nhìn xung quanh Rồi tuôn cây mở khóa ra khỏi ống tay áo Chiếc xe tải giờ đã hướng hông về phía hắn Carlo sẵn sàng với khẩu súng Hắn chạm dẫm điện cửa sổ Không có gì xảy ra Dòng của Carlo bình tĩnh một cách bất thường Giờ đã cất lên Cửa sổ Một ly soạn tìm, Chắc là cái khóa trẻ em Bác sĩ nhét cây mở khóa vào kẻ hở bên cạnh cửa sổ Và mở khóa cửa xe Stalin Hắn bắt đầu bước vào Carlo nguyện rủa một tiếng Rồi kéo cánh cửa hông xe Mở hé và giờ súng lên Piero tránh khỏi tầm của hắn Chiếc xe tải lắc lên khi súng bắn rắc một tiếng Mũi kim lóe lên trong ánh mặt trời và bật một tiếng xuyên qua cổ áo hộ cứng đâm vào cổ của bác sĩ Letter. Thuốc tác dụng nhanh, một liều lớn ngay chỗ hiểm. Hắn cố gượng dậy nhưng đầu gối đã khều xuống. Gói quà trong tay rơi ra, lan xuống gầm xe. Hắn gắng sức lấy con dao khỏi túi và mở nó ra trong lúc người sầm xuống ngay cửa xe. Thuốc mê làm cho tay chân hắn nhũng ra. Mira. Hắn thốt lên khi không còn nhìn thấy gì nữa. Piero và Tommaso lao vào như những con báo, ghi hắn xuống giữa hai chiếc xe. Cho đến khi chắc rằng hắn đã yếu đi Đang đẩy xe hàng thứ hai trong ngày băng qua bãi đầu xe Thì Stalin nghe thấy một tiếng nổ Và nhận ra ngay đó là tiếng súng Theo phản xạ cô không ngửi xuống Trong khi những người xung quanh đang lê bước không hề biết gì Thật khó xác định tiếng súng phát ra từ đâu Nhìn theo hướng xe của mình Trong thấy hai chân của một người đàn ông biến mất Vào trong một chiếc xe tải nhỏ Cô liền nghĩ rằng đó là một vụ cướp Cô vỗ vào bên hông Nơi không còn cây súng nữa Và bắt đầu chạy Lách qua những chiếc ô tô về phía xe tải tay tài xế già trên chiếc liên ở phía sau đang bắp còi đến nổi đòi vào chỗ đậu xe cho người tàn tật đang bị chiếc xe tải chắn lại. đuối hơi Stalin la lên: đứng em dừng lại FBI đây dừng lại nếu không tôi sẽ bắn. có lẽ cô có thể nhìn qua biển số xe. nhìn thấy cô lại gần, Piro di chuyển thật nhanh, cắt đầu van bánh trước xe Stalin phía bên ghế tài xế bằng con dao của bác sĩ Lester, rồi biến vào trong chiếc xe tải nhỏ. chiếc xe xóc lon sầm sập trên đường phân cách chạy về phía lối ra. nhưng được biển số xe cô liền lấy mấy ngón tay viết lên lớp bụi trên nóc một chiếc xe. Salen móc chìa khóa ra. khi tiến lại gần xe mình, cô nghe thấy tiếng xì hơi ở đầu van. cô thấy nóc xe tải khi nó chạy về hướng lối ra. cô gọi lên cửa sổ chiếc liên kênh đang bắp còi. ông có điện thoại di động hay không? FBI, làm ơn, ông có điện thoại di động không? chạy tiếp đi nô anh. người phụ nữ trong xe vừa nói vừa thúc vào chân người tài xế và véo một cái. chỉ có thêm rắc rối thôi, trò lừa đảo này, đừng có dính vô. chiếc liên kênh lái đi mất. Stalin chạy đến trạm điện thoại công cộng gọi 911. Phó Cảnh sát Mockley chạy bằng tốc độ giới hạn qua 15 dãy nhà. Carlo rút bụi kim khỏi cổ bác sĩ và thở phào khi thấy vết cắm không phùng mẫu ra. Có một khối máu tụ khoảng bằng đồng 25 xu bên dưới da hắn. Mùi thuốc đáng lẽ phải khuếch tán ra một khối cơ lớn. Có thể tên khốn sẽ chết trước khi bị lợn giết hắn. Trong xe không có ai nói gì, chỉ có tiếng thở mạnh của những tên đàn ông và tiếng hoàng hoạt của máy quét vô tuyến với đồng hồ xe. Basileter nằm trên sàn xe tải trong tấm áo khoác ngoài cao cấp của hắn, chiếc nón lăn khỏi cái đầu bóng mượt, một vết máu tươi trên cổ áo, thanh tú như một con chim trĩ trong lòng của tên đồ tể. Mộc Lệ lái vào trong một nhà đậu xe rồi hướng thẳng lên tầng 3 chỉ dừng lại đủ thời gian để lột bản hiệu ra khỏi hông xe và thay biển số. Hắn không phải lo lắng, hắn cười to với chính mình khi máy quét vô tuyến nhận được thông cáo. Người trực tổng đài 911 rõ ràng đã hiểu lầm miêu tả của Stalin về một chiếc xe tải con màu xám hay xe bít lòi nhỏ nên đã ra thông cáo tìm một chiếc xe bus Rayhouse ở tất cả các điểm. Và phải kể đến việc tổng đài 911 đã lấy được đúng số của biển số xe giả, chỉ trừ một con số. Giống như Illinois, Mockley nói. Tôi thấy con dao, tôi sợ rằng hắn sẽ tự sát để thoát khỏi những chuyện sắp đến. Carlo nói với Pietro và Tommaso. Hắn sẽ rằng phải chi mình đã cắt cổ. Khi kiểm tra các bánh xe khác, Stalin thấy cái gói bên dưới gầm xe. Một chai chato giá 300 đô la và lời nhắn viết bằng nét chữ quen thuộc. Chúc mừng sinh nhật Clarice. Chỉ đến lúc đó cô mới hiểu được những gì mình đã thấy. Stalin có những con số cô cần đến trong đầu. Lái xe qua 10 dãy nhà để về nhà lấy điện thoại Không, cô trở lại chỗ điện thoại công cộng chụp lấy gấu nghe nhấp nháy từ một cô gái trẻ. Xin lỗi, bỏ vào 25 xu, cô gái liền gọi bảo vệ siêu thị. Stalin gọi cho đội phản ứng văn phòng Washington, điểm du Âu. Biết rõ về Stalin trong đội mà cô đã phục vụ rất lâu lên chuyện máy cho cô đến văn phòng của Lin Pascal. Cô lục theo được một đồng 25 xu nữa và đối phó với người bảo vệ siêu thị cùng một lúc. Người bảo vệ nhất định đòi giấy tờ tùy thân. Cuối cùng, giọng nói quen thuộc của Pascal cất lên trong điện thoại. "Ông Pascal, tôi nhìn thấy ba người đàn ông, có lẽ là bốn, bắt cóc Haylebachter trong bãi đầu xe siêu thị quay khoảng 5 phút trước. Chúng đã bánh xe tôi rồi, tôi không thể rượt theo được." "Cô phải là cái xe bus không? Như thông cáo tổng thể của cảnh sát. Tôi không biết xe bus nào hết." Đây là một chiếc xe tải con màu xám biển số người khuyết tật Stalin đọc biển số xe Sao cô biết đó là Letter Hắn để lại cho tôi một món quà Nó ở dưới gầm xe của tôi À tôi hiểu Marshall ngừng lại Và Stalin rơi vào khoảng im lặng Ông Marshall Ông biết thừa là Meisenberger đứng đằng sau vụ này Ác chạy Không còn ai khác làm thế Hắn là chúa thích mấy trò hung bạo Hắn sẽ tra tấn bác sĩ Letter tới chết Và hắn muốn xem điều đó Chúng ta phải phát cảnh báo về tất cả các xe của Berger Và xin tổng chuyên lý Mỹ ở Baltimore Đành xét nhà của hắn Stalin chúa ơi Stalin xem này. Tôi hỏi cô lần này Cô có chắc về những gì mình đã thấy hay không Nghĩ lại một dây đi Nghĩ về mọi chuyện tốt đẹp cô đã từng làm ở đây Nghĩ về những chuyện gì cô đã tiêm thể Không thể quay lại từ đây được nữa đâu Cô đã thấy cái gì Mình phải nói gì đây Tôi không phải kẻ mất chứng quần loạn nữa. Đó là câu đầu tiên một kẻ quần loạn sẽ nói Ngay tức khắc Cô thấy Persson đã mất lòng tin vào mình đến mức nào Và lòng tin của ông ta được tạo bởi những chất liệu rẻ tiền đến cỡ nào Tôi thấy ba gã đàn ông, có lẽ là bốn Bắt cóc một người đàn ông ở bãi đậu xe ở Safeway Tại hiên trường, tôi tìm thấy một món quà của bác sĩ Hannibal Letter Một chai rượu sản xuất vào năm sinh của tôi Cùng một lời nhắn toàn chữ viết tay của hắn Tôi đã miêu tả về chiếc xe Tôi đang báo cáo với ông Tôi sẽ tiếp tục theo nó như một vụ bắt cóc Stalin Tôi sẽ đến đó Tôi có thể làm đại diện và đi cùng đội phản ứng Đừng góc tới đây, tôi không thể để cô vào. Tệ vô cùng là Stalin đã không đi khỏi trước khi cảnh sát Arlington đến bãi đậu xe. Mất 15 phút để sửa lại bản thông cáo tổng thể về chiếc xe. Một người cảnh sát to béo mang giày da bóng nặng nề lấy lời khai của Stalin, quyển vé phạt và bộ đàm bên xịt hơi cây súng và còng tay của bà ta thò ra từ cái mông to, con đường xe áo khoác tiền quét rộng. Viên cảnh sát không thể quyết định được sẽ ghi nơi làm việc của Stalin là FBI hay ghi không có. Khi Stalin chọc tức bà ta bằng cách đứng trước câu hỏi của bà ta, Viên cảnh sát đã bất nghiêm nghị hơn Khi Stalin chỉ ra vệt đánh xe kiểu chạy trên bùng Và tuyết ở chỗ chiếc xe tải con Đã chạy trên đường phân cách Không ai có máy chụp hình Cô chỉ cho cảnh sát cách dùng máy của cô Hết lần này tới lần khác Cô lặp lại câu trả lời của mình trong đầu Stalin tự nói với mình Lẽ ra mình phải rượt theo Lẽ ra mình phải rượt theo Lẽ ra mình phải lôi cổ tên đó ra khỏi chiếc Lincoln và rượt theo Kraler đã nắm được thông tin đầu tiên của bắt cóc Hắn gọi lòng vòng tới những đầu dây của hắn Rồi gọi cho Mason bằng một đường dây an toàn Stalin đã thấy vụ bắt cóc Chúng tôi vẫn chưa tin vào điều đó Cô ta đang làm ầm lên ở sở cảnh sát Washington Đề nghị lệnh xét nhà ông kìa Renler Mason chờ hơi thở Hay có lẽ hắn đang nổi điên lên Renler cũng không biết Tôi đã gửi đơn khiếu đợi tới chính quyền địa phương Cảnh sát trưởng nhà văn phòng trưởng lý Mỹ Là Stalin đang quấy nhiễu tôi Gọi điện thoại giờ đêm khuya Nói những lời đe dọa làm nhảm Cô ta có làm thế à Dĩ nhiên là không Nhưng cô ta không thể chứng minh là mình không làm Ta cứ phải để mọi thứ rối tinh rơi mù lên như thế chứ Bây giờ tôi có thể chẳng đứng lệnh xét nhà trong địa hạt và ban này Nhưng tôi muốn ông gọi cho trưởng lý Mỹ từ đây Và nhắc ông ta rằng con khốn cuồng loạn này đang đuổi theo tôi Tôi có thể tự lo trong khu vực của tôi Tin tôi đi Cuối cùng cũng được thả ra khỏi đám cảnh sát Stalin thay lớp xe xong Liên lái về nhà dùng điện thoại về máy tính cô nhớ vô cùng cái di động FBI của mình và vẫn chưa mua cái nào khác có một tin nhắn của máp trên máy trả lời tự động Stalin ướp thịt bò kho rồi bỏ vào nồi áp suất nhé đừng bỏ rau củ vào cô nhớ chuyện lần trước không tôi phải dự một phiên tòa trục xuất chết tiệt khoảng 5 giờ Stalin bật máy tính lên và cố gắng truy cập vào hồ sơ tại vi nhưng chẳng những không được vi cấp chấp nhận cô còn bị toàn bộ bạn lưới của FBI từ chối cô còn không được mấy quyền thâm nhập như một tên cướp ở vùng quê mùa nhất của nước Mỹ điện thoại đổ chuông là Lin Stylen, cô có quá nhiều Mason Berger qua điện thoại hay không? Không bao giờ, tôi thề. Hắn khai là cô đã làm vậy. Hắn mời cảnh sát trưởng lại đó tham quan nhà cửa của hắn. Phải nói là yêu cầu ông ta đến tham quan và bọn họ đang trên đường đến đó xem xét tình hình. Vì vậy sẽ không có lệnh khám nhà bây giờ hay trong thời gian tới. Chúng tôi không tìm được ai khác làm nhân chứng về vụ bắt cóc, chỉ có mỗi mình cô thôi. Có chiếc liên kết màu trắng cho một đôi vợ chồng già, ông Vassos, hay là kiểm tra danh mục mua hàng bằng thẻ tín dụng ở Subway ngay trước lúc xe ra vụ án? Hàng hóa bán ra ở đó đều có đóng dấu thời gian. Chúng tôi sẽ làm vậy, nhưng mà việc đó sẽ... Sẽ tức tốn thời gian. Stalin à, dân thư xếp Chỉ hai ta biết thôi, tôi sẽ báo cho cô những biến chuyện lớn. Nhưng cô phải đứng ngoài cuộc. Cô không phải là nhân viên hành pháp trong khi đang bị đình chỉ. Và đáng lẽ ra, cô không được biết thông tin gì. Hiện cô đang là dân thượng. Dân thư xếp tôi hiểu. Bạn nhìn vào cái gì khi sắp đưa ra quyết định? Văn hóa của chúng ta không phải là văn hóa phản tĩnh chúng ta không nhướng mắt lên đội phần lớn chúng ta quyết định những điều quan trọng khi đang nhìn vào miếng lót sàn nhà của một hành lang trong cơ quan hay đang thị thầm vội vã trong phòng chờ có một cái tivi đang la lối ông sòm những thứ vớ vẩn Stalin đang tìm kiếm thứ gì đó bất cứ thứ gì băng qua gian bếp vào trong không gian yên tĩnh và ngăn nắp của máp trong căn hộ kép cô nhìn vào bức hình người đàn bà nhỏ bé giữ vầng của máp một người ủ trà cô nhìn vào hợp đồng bảo hiểm của bà ngoại máp đóng khung trên tường cho cô máp trông như là máp đang ở đó lên quay về chỗ của mình, nó trông như không có ai sống ở đó. Cô đã có những gì đóng khung, văn bằng của cô ở học viện FBI, không có tấm hình nào của cha mẹ cô lúc sinh thời. Cô đã không ở cùng họ rất lâu và họ chỉ tồn tại trong tâm trí cô. Thỉnh thoảng trong hương vị của bữa sáng hay trong một mùi hương, trong những mẫu đối thoại hay những biểu lộ tình cảm gia đình nghe lẩm được, cô có cảm giác bàn tay của họ nắm lấy tay cô. Cảm giác đó mãnh liệt nhất trong lương tri của cô. Cô là ai? Ai đã từng thừa nhận cô? Cô là một chiến binh, Clarice. Cô có thể mạnh mẽ như cô muốn. Stalin có thể hiểu được mong muốn giết chết Harry Letter của Mason. Dù là hắn tự tay làm hay thuê người làm, cô đều hiểu được. Mason có một nỗi đau. Tuy nhiên, cô không thể chịu được ý nghĩ bác sĩ Letter bị tra tấn đến chết. Cô né tránh điều đó như đã từng làm đối với kẻ tàn sát những con cụ và ngựa rất lâu trước đây. Cô là một chiến binh, Clarice. Việc đó cũng tồi tệ như chính thực tế là Mason là việc đó, cùng thỏa thuận ngầm với những kẻ đã tuyên thệ sẽ giữ vững luật pháp. Đó là thế giới này Ngay vậy cô đã đưa ra quyết định đơn giản Thế giới sẽ không như thế trong tầm tay của cô Cô thấy mình trong tủ áo đứng trên ghế với lên cao Cô lấy xuống một cái hộp mà luật sư của John Brigham đã truyền đến cho cô vào mùa thu Có vẻ như đã từ rất lâu rồi Có rất nhiều truyền thuyết và truyền thần bí trong việc truyền lại vũ khí cá nhân cho một đồng sự còn sống trong lực lượng Nó liên quan đến việc tiếp nối những giá trị xuyên suốt cả cái chết của một người Những ai sống trong thời buổi sự an toàn của mình Là do kẻ khác tạo ra Thì khó mà hiểu được Hộp súng của John Brigham cũng chính là một món quà Có lẽ anh đã mua ở Orient Khi còn trong hải quân Một cái hộp bằng gỗ gụ có nắp khảm trai Mấy cây súng cho thấy một Brigham thuần khiết Xài rất kỹ Giữ gìn cẩn thận và sạch bóng Một khẩu côn nòng 45 ly Và một khẩu safari Phiên bản thu gọn của khẩu nòng 45 để giấu trong mình Một con dao găm lưỡi có răng cưa Stalin có bao da của cô Huy hiệu FBI cụ của John Rickham Được treo lên một tấm thẻ bằng gỗ gụ Huy hiệu DEA của anh để trong hộp Stalin cài cái huy hiệu FBI khỏi tấm thẻ Bỏ vào túi Khẩu côn 45 đút vào bao súng của Jackie Sao Che lại bằng áo khoác Khẩu 45 ly Gắm đút vào một chiếc binh mắt cá chân Con dao ở mắt cá bên kia bên trong đôi bốt Cô lấy tấm bằng FBI ra khỏi khung Rồi gấp lại cho vào túi Trong bóng tối Người ta có thể nhầm nó là lệnh xét nhà Lúc gấp tấm giấy cứng lại Cô biết rằng cô đang hành động không giống chính mình lắm và thấy vui vì điều đó. Thêm 3 phút nữa với máy tính, từ trang mạng mapquest cô in ra một bản đồ cỡ lớn của trang trại Mustard và khu rừng quốc gia bao quanh nó. Cô nhìn vào vương quốc thịt của Mason một lúc và lấy ngón tay ra theo biên giới của nó. Ông bộ lớn của chiếc Mustang thoại đám cỏ chết đẹp dí lúc cô rồ máy dông xe khỏi lối ra để đến thăm Mason Verger.